Đúng là xem ta như vũ khí của mình đấy nhỉ Lãnh thiên mình thầm nghĩ Cuộc thi tranh luận này với hắn mà nói Thắng và thua không có ý nghĩa gì quá lớn Thật ra hắn càng hy vọng Hai hoàng tử có thể kế thừa ngồi vị hoàng đế Thế thì bắc lương mới có cơ hội đánh bại đại lương Chẳng mấy chốc đã đến thời gian tranh luận Có một quan viên đi lên đài cao nói Này dòng họ hiên vũ được hưởng phúc của người đi trước có được đất đai nhà cửa, tất nhiên sẽ dồn hết sức phấn đấu vì kế thừa cho mai sau, nhưng thiên đạo khó dò, hôm nay chậm đứng trước mặt các vị tiền bối tổ chức tranh luận để thiên hạ có thể đạt được tương lai. Khi vụ quan đó đọc xong thì một quan viên khác lại tiến lên nói, cuộc tranh luận hôm nay không có quy tắc, hai bên có thể thoải mái phát biểu ý kiến của mình, sau đó quyết định thắng thua từ cái vỗ tay của mọi người. Chủ đề tranh luận hôm nay Được thất hoàng tử Bắc Lương đề ra Là một người nắm quyền của một vương triều Điều kiện tiên quyết là gì Lãnh thiền mình thầm mắng trong lòng Còn mẹ nó Ta nói thế bao giờ Nhìn ra đằng xa mà xem Hai hoàng tử đại lương đang dùng ánh mắt giết người Nhìn ta chằm chằm kia kia Đã đến nước này rồi Thì lãnh thiền mình cũng đã hiểu được Tất cả mọi thứ chẳng qua chỉ là một màn kịch Là hoàng đế hiên vũ mượn danh nghĩa của hắn để diễn cho người trong thiên hạ xem một tuần kịch. Được rồi, nếu muốn diễn, thì ta sẽ diễn với các người đến cùng. Nhìn sang hai hoàng tử, nhìn mình với ánh mắt sữa tận, lãnh thiên minh đột nhiên cảm thấy mình giúp hoàng đế hiền vũ diễn màn kịch này hẳn có lẽ cũng là một chuyện tốt. Bởi vì một khi hai hoàng tử này biết phụ hoàng mình muốn chuyển ngôi cho muội muội thế thì quá là náo nhiệt. Lãnh thiên minh và lãnh hàn đi lên đài cao đại diện cho bắc lương, còn đại lượng thì là lưu bất đắc và một vài học giả. Thất hoàng tử, chủ đề bàn luận này bắt nguồn từ thất hoàng tử. Thế mời thất hoàng tử bắt đầu trước. Một học giả đối diện nói, lãnh thiên minh đứng lên nói. Đúng là thiên minh từng nói, vạn dân chính là cái gốc rễ của thiên hạ. Chủ đề này cũng là đạo lý đó. Thiên minh cho rằng người nắm quyền nên xem bách tính là quan trọng nhất. Lòng mang thiên hạ mới là những phẩm chất cần có của một người cầm quyền Một học giả đối diện đứng dậy, cười nói Lời thất hoàng tử nói bọn ta cũng từng nghe nói tuy kinh hãi nhưng cũng không dám hoàn toàn gật bừa Dân chúng tất nhiên là quan trọng với đất nước nhưng nếu không có một người lãnh đạo mạnh mẽ ai có thể dẫn hướng cho dân chúng được Thế nên học trò cho rằng thứ quan trọng nhất với một người nắm quyền là năng lực cá nhân nhất định phải sát phạt quyết đoán quyết sách thiên hạ. Lãnh Thiên Minh cười nói, "Đúng vậy, khả năng của người nắm quyền quan trọng là điều không thể phủ nhận, nhưng thử hỏi lại xem, người nắm quyền có phải là người luôn đúng không? Bao nhiêu vương triều diệt vong đều vì những quyết định sai lầm của người nắm quyền mà ra cả, chắc ta cũng không cần phải đưa ra ví dụ đâu nhỉ." Đúng vậy, Lãnh Hàn cũng đứng lên nói, "Nếu người nắm quyền chỉ lo cho cái gọi là uy quyền của mình, không quan tâm gì đến sống chết của dân chúng, không thể nhìn nhận vấn đề từ góc độ của người dân. Kết quả cuối cùng chính là tiếng oán than dậy trời ngập đất. Thế thì dù có là quốc gia lớn đến mức nào cũng sẽ diệt vong mà thôi. Mấy người đối diện đều lộ vẻ mặt khó xử. Chủ đề này quá nhạy cảm, chỉ cần nói sai nửa câu thôi sẽ là tội mất đầu. Một thái giám bước ra khỏi từ đường, nói Hoàng đế bệ hạ có chỉ, Những lời bàn luận hôm nay đều sẽ không bị trách tội Mong các học giả lấy thiên hạ làm đầu Cố gắng tranh biển Một học giả đứng lên nói Chuyện quốc gia to lớn Đâu phải là thứ Mấy tòa thành có thể so sánh được Đôi khi vì quốc gia vì đại nghĩa Đưa ra quyết định hy sinh một vài người Cũng là chuyện thường Chẳng lẽ đó không phải là khả năng Mà người nắm quyền nên trang bị sẵn ư Thế nên ta nghĩ rằng Người cầm quyền nên là người sát phạt quyết đoán Không câu nệ tiểu tiết như đại hoàng tử Lãnh thiên minh đang định lên tiếng Thì một học giả khác đã đứng lên nói Bàn về sát phạt quyết đoán Thế thì buộc phải nói đến nhị hoàng tử Trước đó khi Đông Hải có cướp Dân trại nạn không thể đếm xuể Phá biên giới trường thành Nếu không có nhị hoàng tử ra lệnh dọn dẹp Mười dặm trường thành Thì e là đến tận bây giờ Vẫn chưa thể bình yên được Lãnh thiên minh thầm nghĩ đến đây thì bản thân phải nhảy vào rồi lời các vị nói ta đều đã nghe được nhưng từ đầu đến cuối các ngươi vẫn không hề thấy được một vấn đề thiên hạ vạn dân không chỉ có mình các ngươi là dân chúng đại lương dân tị nạn đông hải cũng là một phần trong thiên hạ vạn dân nếu như không có lòng bao dung cho dân chúng thì còn nói gì đến đại đạo lãnh thiên minh nói một học giả đối diện trả lời thất hoàng tử nói thế cũng không phải thư hỏi trên đời ai lại chẳng biết kẻ sát phạt thiên hạ khiến dân chúng chết nhiều nhất chính là bắc lương các người từ khi lãnh liệt vương kế vị đến nay chiến tranh kéo dài mấy năm liên tục chưa từng dừng lại trước mắt còn chẳng biết có đang âm mưu gì với đại lương ta không thư hỏi các ngươi có từng xem số dân chạy nạn đó là người một nhà bao giờ chưa người đó nói xong thì nhận được một tràng vỗ tay lãnh thiên mình cười cười nói lời người nói ta không phủ nhận Nhưng đó cũng không phải là chuyện ta có thể quyết định Điều ta có thể làm Chính là giữ vững bản tâm Tất cả đều phải lấy lợi ích của dân làm đầu Thế ý của thất hoàng tử là Chỉ cần dân chung sống tốt Dù hoàng tử có ăn không no Ngủ không đủ cũng được Đúng chứ Xung quanh trọt vang lên tiếng cười vui vẻ Mỗi người đều ôm một mục đích và lý tưởng Của riêng mình Hiện trường biện luận này cũng là nơi Mọi người nói ra ý kiến của cá nhân không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Lãnh Thiên Minh đứng lên nói, "Tranh luận hôm nay cũng không phải là ý của ta, bản thân ta cảm thấy cũng không thể tranh cãi thắng thua, nhưng nếu đã nói đến thế thì ta cũng lên tiếng một phen." Ta tiến vào đại lương, từng đi qua thành biện lương, nơi đó, đất đai của dân chúng bị cướp đoạt, đường đường là vương thành Thiên Khải, nhưng quan lại vẫn cướp đoạt dân nữ trên đường, không có ai dám hỏi đến. Thử hỏi các học giả đại lương và dân chúng, đó chính là cái gọi là thái bình của các người đó ư? chuyện đáng thương nhất trên đời không phải là sống tốt hay khổ, mà là cứ nghĩ nỗi đau khổ của người khác không liên quan gì đến mình. một tổ kiến làm vỡ cả bờ đê chính là như thế. vì vậy ta tin tưởng, chắc chắn thứ quốc gia cần là một người nắm quyền, một lòng vì dân vì nước. dù năng lực không đủ thì vẫn còn bách quan phò tá. ngược lại, một đế vương chẳng xem mạng sống của người dân ra gì thì có tài giỏi cách mấy cũng chỉ mang đến tai vạ cho dân mà thôi tất cả mọi người đều yên tĩnh ai cũng đang cân nhắc điều gì đó bấy giờ liễu bất đắc vẫn im lặng từ đầu đến giờ đứng lên hỏi thế ý của thất hoàng tử là tiêu chuẩn dành cho việc lựa chọn người nắm quyền chính là đặt dân chúng lên hàng đầu đúng không đúng vậy lãnh thiên minh nói liễu bất đắc tiếp tục nói thế theo lời hoàng tử thì nếu hai vị hoàng tử đại lương bọn ta không thể một lòng vì dân, thì ngôi hoàng đế này chẳng có ai ngồi được hả? Lãnh thiên mình biết, lão hồ ly này đang muốn gài mình, nhưng chuyện đã đến nước này, bản thân các người đã không sợ, thì ta sợ cái gì? Lãnh thiên mình cười nói. Ta tin chắc rằng, đến một ngày nào đó, ngôi vị hoàng đế sẽ biến thành một cái ghế tượng trưng mà thôi. Dân chúng sẽ đề cử người mà họ thích lên ngồi, không liên quan gì đến thân phận và giới tính vừa mới nói xong thì mọi người lại ồ lên những lời đó chính là đại bất kính ha ha ha hoàng đế hiền vũ đi ra nói hay cho một câu không cần quan tâm đến thân phận và giới tính nếu theo lời người nói thì ai cũng có thể lên ngồi vào ngôi vua của vương triều tộc hiền vũ này hả lãnh thiên minh chắp tay nói Ngu kiến của vạn bối mong hoàng đế bệ hạ thưa lỗi hoàng đế hiền vũ lớn tiếng nói Nghe được màn tranh luận vừa rồi, trẫm thật sự hổ thẹn khi không thống trị quốc gia này tốt. Nhưng trẫm vẫn hy vọng nó sẽ ngày càng tốt hơn. Thất hoàng tử Bắc Lương còn trẻ có thể giác ngộ một lòng vì dân như thế. Tại sao trong dòng họ hoàng thất chúng ta lại không có được? trẫm cân nhắc rất lâu rồi. Hôm nay xem như thay mặt liệt tủ liệt tông nói cho mọi người. Trong tộc hiên vũ chúng ta, dù là nam hay nữ, ai có thể xem thiên hạ vạn dân là trách nhiệm là nhiệm vụ của mình được dân chúng ủng hộ thì người đó có thể kế thừa nghiệp lớn lời vừa nói ra cả thiên môn đều nổ tung hai hoàng tử lại nhìn lãnh thiên mình với ánh mắt dữ tợn hoàng đế hiền vũ chỉ có hai nam một nữ lần này ông ta đã nói cho tất cả mọi người biết rằng nữ nhi của mình cũng có quyền tranh giành ngôi vị hoàng đế hoàng đế hiền vũ nói với người bên cạnh gọi công chúa đến đây Một thiếu nữ trên chiếc xe ngựa bên cạnh bước xuống Đi về phía này Lãnh thiên minh tò mò nhìn qua Công chúa này trông khá là tuấn tú Trông cũng khá là quen mắt Khi công chúa đến gần Lãnh thiên minh thầm nghĩ trong lòng Sao lại quen quen như thế Đã gặp nhau ở đâu rồi thế nhỉ Khi công chúa đi ngang qua chỗ hắn Thì đột nhiên quay đầu chừng mắt nhìn hắn Giang tiểu bạch Cuối cùng Lãnh thiên minh mới phản ứng lại được thì ra giang tiểu bạch chính là hiền vũ ngọc nhi nữ cải nam trang thế mà hắn lại không nhận ra nhưng bây giờ nhìn lại thì đúng là trông cũng xinh đẹp lắm hoàng đế hiền vũ nhìn hiền vũ ngọc nhi nói còn cùng với hai ca ca theo ta tiến vào từ đường quỳ lạy tổ tiên sau đó chính là nghi thức tế bái cực kỳ rầm rộ lãnh thiên minh lại người ngốc nhìn lãnh hàn hỏi người có nhận ra được không Lãnh Hàn cũng cười khổ, gật đầu, bảo <cười> Cũng không biết là phúc hay hoạ Nhưng nếu thật sự là Hiền Vũ Ngọc Nhì Thừa kế ngôi vị Hoàng đế Thì đối với dân chúng Đại Lương Cũng là một chuyện tốt Chỉ sợ hai vị ca ca kia Sau khi tế tự kết thúc Hoàng cung tiến hành Yến hội lòng trọng Mở tiệc chiêu đại sứ thần Bắc Lương Cùng với thân tộc Tôn Thất Lãnh Thiên Minh mang theo Lãnh Hàn Và Trình Khai Sơn tham gia Yến hội Nhị Hoàng tử Hiền Vũ Hồng thầy lãnh thiên minh đi tới bèn nói thất hoàng tử bắc lớn <cười> người cũng chỉ là một cái công cụ bị người lợi dụng mà thôi có thể sống được đến ngày hôm nay, cũng xem như là phước lớn mạng lớn lãnh thiên minh nhìn hiền vũ hồng thầm nghĩ chắc tiểu tử này không muốn giết ta đấy chưa nhỉ nhưng ngoài miệng vẫn nói có thể bị người khác lợi dụng chứng tỏ ta vẫn còn giá trị để lợi dụng mà đúng không hiền vũ hồng cười cười nói Chắc người sẽ không thật sự nghĩ rằng thiên hạ đại lương bọn ta sẽ được giao cho một tiểu cô nương đấy chứ Lãnh thiền mình nói Chuyện đó không liên quan gì đến ta mà ta cũng không quan tâm Bây giờ đại hoàng tử hiền vũ quyết đi tới nhưng cũng không nói một lời nào chỉ lạnh lùng nhìn về phía này Hiền vũ hồng cũng cười để ý tới lãnh thiền mình hư một tiếng rồi bỏ đi Lãnh hàn bên cạnh nói Hình như hai hoàng tử này thật sự có vấn đề. Ta nghĩ hoàng đế hiền vũ muốn truyền ngôi cho nữ nhì cũng có lý do. Chắc hẳn đã phát hiện ra điều gì đó. Lãnh thiên minh gật đầu, đang định lên tiếng. Đại ca, nhị ca. Quay lại, thấy đúng là hiền vũ ngọc nhì. Chỉ thấy hiền vũ ngọc nhì mặc hoa phục của nữ, trông cũng duyên dáng đáng yêu lắm. Lãnh thiên minh nhìn nàng, cười nói. Không ngờ nha. Thiếu niên hồ nhiên bên bờ Minh Hà lại là công chúa đại lương Hiền Vũ Ngọc Nhi cười nói Ta cũng chẳng muốn làm công chúa gì đó Ta không muốn thừa kế ngôi vị hoàng đế đó Chỉ là lúc làm hiệp khách giang hồ giang tiểu bạch mới là thoải mái nhất Lãnh thiền mình nhìn Hiền Vũ Ngọc Nhi ngây thờ nói Đúng là làm khó phụ hoàng của người quá Cái đức hạnh này của người giao giang sơn đại lương lại cho người cần có bao nhiêu can đảm cơ chứ Ý của người là sao hiền vũ ngọc nhi uất ức nói thật ra ta biết hết nhưng ta thật sự không muốn chen chân vào phụ hoàng nói đó là số mệnh của kẻ sinh vào nhà đề vương có những chuyện nếu ngươi không làm thì cả mạng cũng không thể bảo đảm được nữa lãnh hàn cũng bất đắc dĩ lắc đầu nói mấy người chúng ta cũng xem như hiệu duyên theo cá nhân ta tất nhiên ta mong ngươi có thể thừa kế đại nghiệp sau đó đối xử thật tốt với lê dân bách tính Tối thiểu, người cũng là một người tốt. hiền Vũ Ngọc Nhi cười nói. Ta là một nữ nhi, thì làm sao có thể thừa kế được? Đó chẳng qua chỉ là suy nghĩ của mỗi mình Phụ Hoàng ta mà thôi. Hồi nữa, tất cả vẫn còn chưa chắc chắn. Chỉ cần hai ca ca của ta tốt hơn, đừng gây chuyện khắp nơi nữa. Ta tin chắc Phụ Hoàng vẫn sẽ thích bọn họ. Lãnh Thiên Minh cũng cười nói. Nếu chúng ta đã có duyên, ta vẫn muốn nói một câu, người nên cẩn thận hai ca ca của mình một chút. Hiền Vũ Ngọc Nhi nhìn Lãnh Thiền Minh nói Yên tâm, nhưng mà Thiền Minh ca ca này hai quốc gia của chúng ta sẽ không đánh nhau trước ta vẫn mong có thể trở thành bạn bè của người Lãnh Thiền Minh bỗng chốc không thể nói thành lời Bác Lương trong vương cung đồ thành một thị vệ cầm bồ câu đưa tin chạy tới chỗ người đang đưa lưng về phía mình quỳ xuống nói Bên kia có thư Nói thế nào? Ám sát thất bại, nhưng bên này đã không kịp đợi nữa Yêu cầu nhanh chóng bắt đầu kế hoạch Thị vệ nói Biết rồi Sau khi chào tạm biệt Hiên Vũ Ngọc Nhi Lãnh Thiên Minh xài bước trên đường Quay về Sơn Đông Lần đi xứ Đại Lương này Cho hắn một góc nhìn sâu hơn Về quốc gia và xã hội này Quốc gia có lớn có mạnh cách mấy Cũng có những mối họa ngầm Nhưng không thể phủ nhận sự mạnh mẽ của Đại Lương Nó vượt xa sức tưởng tượng của hắn Điều hắn cần làm bây giờ Chính là nhanh chóng thống nhất Sơn Đông Trong cuộc thi tranh luận đó Lại bộ thượng thư và chi phủ Biện Lương Được lãnh thiên minh nhắc tới Đã bị bắt giam nhanh chóng Đó cũng là điều khiến lòng hắn được an ủi Vì có đại đội cảnh vệ đi theo Nên lãnh thiên minh hủy bỏ kế hoạch Thăm cổ Bách Vạn Trực tiếp chạy tới phủ Thanh Châu Giờ đi hơn một tháng thời gian Người vừa mới tân hôn như lãnh thiên minh Tất nhiên là vội vàng trở về rồi đến phủ thành châu bọn họ lập tức đến sảnh đè họp gần đây không xảy ra chuyện lớn gì chứ lãnh thiền minh hỏi đa đoạt đứng dậy nói không có kế hoạch cho hắc kỳ quân của chúng ta chiếm lĩnh toàn bộ đông hải cực kỳ thuận lợi hoàn toàn không có cản trở gì hiện nay ngoài một số tên cướp trốn trong núi ra thì hầu như đông hải đã bị hắc kỳ quân nắm trong tay lãnh thiền minh gật đầu nói được rồi Thế tiếp theo chúng ta sẽ trương mộ Tân Quân thực hiện phòng thủ bây giờ cũng đã đến lúc phải gặp mặt thiết huyết liên minh rồi Tân kiều bên cạnh nói Thất Hoàng Tử căn cứ vào tin tức chúng ta lấy được thời gian gần đây nhân số thiết huyết liên minh đang không ngừng tăng lên có xu thế muốn ôm nhau sưởi ấm thủ lĩnh dịch thiền là một người có ca tính chẳng qua hắn ta không thể nắm giữ được người bên dưới nên liên minh này thật ra là một tổ chức lòng mang quỷ kế Lãnh thiền mình gật đầu nói Dù thế nào Thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt Không đánh bại thiết huyết liên minh Nắm thành tề nam Thì sơn đông này mãi mãi không nằm trong tay chúng ta Nên ta mong Mọi người có thể chuẩn bị sẵn sàng Đây chính là trận chiến gian na nhất Của Hắc Kỳ quân ta Nhưng chỉ cần nắm được nó Từ nay về sau không có bất kỳ kẻ nào Có thể ngăn cản bước chân Hắc Kỳ quân ta được nữa Lãnh thiền mình phải đề nơi Hai tiểu cô nương đang ngồi xích đô nói chuyện phim với nhau. Lãnh thiền minh ôm lấy tiểu làn từ phía sau, khiến tiểu làn sợ đến mức thét a lên, đầy trói tai. Mộ như tuyết thiếu điều rút đào ra. Thấy đó là lãnh thiền minh, thì hai người đều vui vẻ chạy tới. Lãnh ca ca, chẳng muốn hủ chết ta. Tiểu làn uất ức nói. Lãnh thiền minh cười nói. Có nhớ ta không? Tiểu làn thẹn thùng nói. Không. Mộ như tuyết cũng cười nói Chàng đừng có bắt nạt người ta Mỗi lần đến đây thế Đi ra ngoài lầu vậy chắc cũng mệt chết rồi Ta đi sắp xếp người làm cơm. Lãnh thiền mình giữ chặt tay mộ như tuyết Nói Chỉ cần nhìn thấy hai nàng Ta lại khỏe nhiều trâu không biết dùng đâu cho hết sức Chẳng mệt tiếng nào cả Chàng đáng ghét thật đó Lúc này trong thành tề nam Dịch thiên mắng người bên dưới thật to Đúng là một đám súc sinh làm ra những chuyện thương thiên hại lý như thế dịch thiên này làm sao có thể làm bạn với những người như thế một mưu sĩ bên cạnh nói thanh chủ trước mắt khắc kỷ quân đang không ngừng lớn mạnh thực lực đã vượt lên trên quân ta không thể vì chuyện nhỏ như thế mà làm ảnh hưởng đến kế hoạch lớn của liên minh chuyện nhỏ cướp đoạt dân nữ giết sạch người trong thôn bêu đầu thị chúng đó là việc nhỏ ư đó không phải là xúc sinh thì còn là gì Không thể tiếp tục như thế mãi được Ta muốn hẹn thất hoàng tử Bắc Lương một lần Dịch thiên nổi giận nói Sáng hôm sau Lãnh thiên minh hôn mộ nhớ tuyết bên cạnh Rồi ra khỏi ổ chăn Mộ nhớ tuyết thì thẹn thùng che mặt Sau khi cơm nước xong Lãnh thiên minh bèn đi tới khu quân sự Thanh Châu Giáp tử thất nhìn thấy lãnh thiên minh Bèn vội vàng tiến về phía trước Nói Thất hoàng tử sao hôm nay lại có thời gian rảnh đến đây thế Lãnh thiên minh cười nói Người là đầu não của hắc kỳ quân Ta không thể để mắt đến nó mọi lúc mọi nơi được Bảo người cải tiến chiến hạm Chuyện đó tới đâu rồi Giáp từ thất cười nói Cũng khá là thuận lợi Chiến hạm thay đổi tương đối đơn giản Chỉ là cố định hỏa pháo ban đầu trên chiến hạm Nhưng bây giờ tài trọng của chiến hạm đều quá nhỏ Ta đã bí mật sắp xếp cho cổ bách vạn Lấy danh nghĩa thương buôn thuyền Chế tạo 10 chiến hạm lớn cho chúng ta từ đại lương Chỉ là hao phi quá lớn Lãnh thiên mình gật đầu nói Bỏ con tép bắt con tô Nhưng mà thất hoàng tử Tí trước vẫn không hiểu lắm Tại sao ngài lại xem trọng việc kiến thiết hải quân thế Chúng ta hoàn toàn không dùng được Tân cửu hỏi Lãnh thiên mình cười nói Nam nhi trí ở bốn phương Hả là sao Lãnh thiên mình tiếp tục nói Bây giờ chúng ta có bao nhiêu hỏa pháo có thể dùng được Một trăm Tuy là công nghệ chế tác ra không khó, nhưng chi phí nguyên vật liệu quá cao, tí chức cũng không dám chế tạo nhiều. Tân Kiều nói. Lãnh thiên minh nghe xong, bèn nói. Không đủ, phải nhanh chóng chế tạo ra một loạt hỏa pháo. Sau này, thậm chí mỗi thành thị đều phải có 10 hỏa pháo. Người không cần phải lo đến nguyên vật liệu. Hôm khác, ta dẫn các người tìm vài quạng sắt. Tân Kiều không thể tìm được, hỏi. Quạng sắt, nói tìm là có thể tìm được ư? Hỏi thế cũng hỏi, lãnh thiền mình thầm nghĩ, nếu không phải sợ các người bị sốc, thì ta có thể cho các người tìm một lần mười quặng. Bây giờ, một binh lính truyền lời chạy vào nói. Thất hoàng tử, thư của ngài, của ta hả? Ai gửi? Người đưa thư nói là từ thành chủ thành tế nam, dịch thiên. Lãnh thiền mình giật lấy lá thư. Thất hoàng tử, ta là dịch thiên thành tế nam, muốn hẹn thất hoàng tử ở chùa Thái Sơn không biết có được chăng? Dịch Thiên. Lãnh Thiên Minh xem xong nói, "Gọi người đưa thư vào đây." Người đưa thư vừa vào thì đã báo thời gian và địa điểm Dịch Thiên dặn cho Lãnh Thiên Minh. Hắn suy nghĩ bèn nói, "Ngươi về nói cho thành chủ của mình rằng ta sẽ đến đúng giờ hẹn." Năm ngày sau, dưới chân núi Thái Sơn, Lãnh Thiên Minh dẫn theo mấy trăm thân vệ đi tới. Trước đó, hắn đã cử người đến canh ở những vị trí kín đáo. Xác nhận nơi này không có nhân mã mai phục Chẳng mấy chốc Lãnh thiên minh đã trông thấy đại tướng dịch thiền Trong truyền thuyết Ông ta mặc truyền giáp Nhìn dãy núi xa xa, sừng sững như núi Nghe nói lãnh thiên minh đã đến Bèn quay đầu, cười nói Thất hoàng tử Lãnh thiên minh chắp tay nói Bà kiến dịch tương quân Dịch thiền cười to nói Ha ha ha Nhiều năm rồi không có người gọi ta là tương quân Đến đây Ngồi xuống uống trà Lãnh thiên minh đáp lời rồi ngồi xuống Ngước lên nhìn thành chủ thành Tề nam Thanh danh hiền hách Cười nói Không biết dịch tướng quân hẹn ta đến đây vì chuyện gì Dịch thiên vừa châm trà vừa nói Ta nghe bảo Thất hoàng tử đặt cho vùng đất này Một cái tên gọi là Sơn Đông Thoạt đầu ta còn tò mò Không biết nó có nghĩa gì Nhưng hôm nay du ngoạn sơn thủy thai sơn Dường như ta đã hiểu được ý nghĩa Của từ Sơn Đông đó Lãnh thiên minh cười khổ Thật ra hàn cũng không nghĩ nhiều đến vậy Dịch thiên tiếp tục nói Thất hoàng tử chỉ dùng chưa đến Hai năm thời gian Đã thống nhất gần như là toàn bộ Đông Hải Thế ngươi có ý định gì với thiết huyết liên minh Của ta chăng Lãnh thiên minh thấy dịch thiên đi thẳng vào vấn đề Cũng cười nói Có Nhưng không phải để chiếm giữ Mà chỉ để sơn đông có thể thống nhất Dẹp tan cướp bóc Để bách tính có thể sống những ngày yên ổn mà thôi dịch thiên nghe xong lại cười to thất hoàng tử đúng là người sảng khoái thật không dám giấu diếm trước đây ta cũng có ý tưởng này nhưng năng lực của ta có hạn có thể bảo đảm được bình yên cho thành tế nam thôi đã mất hết sức của ta rồi trước mắt quân thiết huyết liền mình đã vượt qua con số sáu mươi vạn quân thất hoàng tử có thể nắm chắc phần thắng chăng lãnh thiên mình uống một ngụm trà nói không có nhưng ta tin trăm ngàn dân chúng ở sơn đông sẽ đứng về phía ta một ngày nào đó ta nhất định sẽ thống nhất được sơn đông dịch thiền nói hay thanh niên nên có trí khí như thế dịch thiền ta chinh chiến trên lưng ngựa cả đời tự nhận không thẹn với lòng nhưng lại bị người hãm hại hôm nay thấy thất hoàng tử tiêu sái như thế khiến ta sinh lòng hâm mộ lãnh thiên minh cười nói thế tướng quân có muốn tiếp tục làm kẻ địch của ta hay không Dịch Thiên cười nói, Ta vốn không phải là kẻ địch của người, nhưng ta không muốn nghe lệnh người khác. Chê bằng, hôm nay chúng ta cùng đặt ra một cái hẹn, cùng nhau tranh tài một trận sàng khoái. Ai thua thì rời khỏi nơi đó mãi mãi. Lãnh Thiên Minh im lặng một lát, nói. Được, sau khi Lãnh Thiên Minh rời đi, một miêu sĩ đi tới chỗ Dịch Thiên, nói. Thành chủ, ngài rốt cuộc muốn đánh hắc kỳ quân hay là hòa, Dịch Thiên lại cuối đầu nói Nhiều năm như thế ta đã thấy quá nhiều thảm kịch Dù là đánh hay hòa thì 60 vạn tên cướp vẫn mang đến quá nhiều tài vạ và rắc rối Nếu Hắc Kỳ quân quán thật sự có thể làm được Dịch Thiên ta cần gì phải ngăn cản Chẳng mấy chốc tất cả những cỗ máy chiến tranh ở Đông Hải đều được vận dụng chuẩn bị đón một trận chiến quyết định số phận của Sơn Đông này Lãnh Thiên Minh để lại 10 vạn tân binh vừa trương mộ dẫn theo 20 vạn lính hắc kỳ quân lên đường lúc này trong thành tế nam dịch thiên hô thật lớn với các thành viên thiết huyết lên mình Chuyện này mọi người phải tỉnh táo lên dốc hết sức đánh chưa cần đánh bại hắc kỳ quân từ nay về sau cả đông hải này chính là thiên hạ của chúng ta mọi người bên dưới đều hò hét thật to chưa tận mắt nhìn thấy khí thế của thiên quân vạn mã thì mãi mãi không cách nào hiểu được sự rung động của nó Gần 20 vạn đại quân, 2 vạn quân cầm súng, 2 vạn cung thủ, 2 vạn kỵ binh, 14 vạn bộ binh, mang theo 150 hỏa pháo, gần như đó chính là toàn bộ của cải của hắc kỳ quân. Lãnh thiên minh cảm nhận được trận chiến này có ý nghĩa với bản thân mình thế nào. Đến chiến trường nơi đã hẹn trước, 60 vạn đại quân thiết huyết liên minh đã tập kết ở đó từ lâu. Dốc lạc hà, bình nguyên rộng mênh mông. Đấy chính là nơi chiến trường sinh tử mà lãnh thiên minh và dịch thiên đã hẹn nhau Này ở cái nơi gần đông doanh gần biển rộng xung quanh là một mảnh đất hoang tàn vắng vẻ người cuối cùng còn sống rời khỏi nơi này sẽ có được toàn bộ sơn đông Trong trướng của Hắc Kỳ Quân đa đoạt tranh giành bản đồ nói Nơi này đáng sợ thật dù bên nào thua muốn trốn đi cũng chưa chắc đã thoát nổi Lãnh thiên minh gật đầu nói Binh lực của địch, cao hơn ta rất nhiều, không thể chống lại nổi, phải chuẩn bị tinh thần vừa đánh vừa giữ vững phòng thủ. Đa đoạt nói, chuyện này thất hoàng tử yên tâm, chúng ta đã đặt doanh trại ở cạnh vách núi đen ven biển, dù địch có muốn đánh lén, cũng rất khó tiến lên được. Lãnh thiên minh nhìn mọi người trong trướng, đột nhiên lớn tiếng nói. Chuyện lệnh cho toàn bộ tướng sĩ, 60 vạn tên cướp đã phá hoại và gây rối cho vô số dân chúng Sơn Đông. Nếu có thể đánh tan trong một trận thì chính là hành động tạo phúc cho lê dân muôn đời, có chết cũng không tiếc. Trong đại trướng Thiết Huyết liền mình, một đám người đang uống rượu ăn thịt, trong đó có một người cười to nói: "Không ngờ lần này 20 vạn nhân mã Hắc kỷ quân lại dám ứng chiến, đúng là trăn sống mà." Nghe nói, hắn có một đội súng ống, nhưng nó đối pháo bộ binh còn được, kỵ minh của Thiết Huyết lên đến 5 vạn quân ta đoán chừng ngày mai vừa xung phong, hắn đã đánh mất đội súng của mình rồi. Ha ha ha. Dịch đầu sỏ đầy kiêu ngạo ngạnh của toàn cướp. Căn cứ vào tin tức chúng ta lấy được, Hắc quân mạnh nhất chỉ có đội súng đó mà thôi, kỵ binh không quá 2 vạn, thế nên ngày mai, vòng nhất, chúng ta sẽ cử ra toàn bộ kỵ binh, dùng tốc độ nhanh nhất để đánh tan Hắc quân. Ngày hôm sau, mặt trời vừa mới mọc thì hai bên đã xếp thành hàng. Trong mấy chốc, gần 5 vạn kỵ binh từ toán cướp của các thành trì đã tập kết xong, vọt về phía đại doanh hắc kỳ quân. Gần 5 vạn kỵ binh cùng sung phong, dùng từ đất trời dung chuyển đầy hình dung, cũng không hề quá đáng. Nhìn lại hắc kỳ quân, dùng một loại chiến thuật chưa ai thấy bao giờ, dùng một loại lá chắn che trước mặt, ba hàng súng đứng phía sau, xếp thành hàng đón địch. Dịch thiên từ xa nhìn lại, cũng đầy khó hiểu, thầm nghĩ không ngờ lại không dùng đến kỵ binh, chẳng lẽ chỉ dùng hai vạn quân bắn súng này để cản tấn công của năm vạn kỵ binh. Một thành chủ bên cạnh cũng cười to nói: "Hắc kỵ quân này có biết đánh hay không vậy? Dùng bộ binh để đánh với kỵ binh, đó chẳng phải là tìm chết ư?" Nhưng đúng lúc này, ầm ầm, ầm ầm, 150 hỏa pháo nhắm ngay kỵ binh đang chạy đến bắn ra, tiếng hỏa dược nổ mạnh vang vọng trong không gian, tạo thành một khoảng trống vô số trên mã và kỵ binh bị nổ vang lên trời nhưng đó chỉ mới là bắt đầu hỏa pháo liên tục bắn ra không ngừng kỵ binh vừa mới xung phong lên mấy ngàn thước thì đã bắn được gần ngàn dược sao sức tấn công của thứ vũ khí này lại đáng sợ như thế đó không phải là hỏa pháo bình thườngư một tên đầu sỏ hét lớn Dịch thiên cũng giật mình biết quân có vũ khí bí mật nhưng không biết số lượng nhiều như thế uy lực cũng lớn đến vậy đừng sợ sức mạnh của nó có lớn cách mấy cũng không thể nổ hết tất cả kỵ binh chỉ cần đến gần thì họ sẽ tiêu tùng ngay một thành trù khác hét lớn suất nhanh kỵ binh vẫn chưa bị bàn trúng, nhanh chóng đến gần phạm vi tầm bắn của đội súng nhưng tiếng nổ mạnh lại chia hoãn tốc độ tấn công của kỵ binh la chắn toàn bộ ngồi xuống thề sống chết giữ vững tấm chắn đội súng chuẩn bị Hàng thứ nhất, ba lần bắn một lượt. Đoàng đoàng, đoàng. Hàng thứ hai, ba lần bắn một lượt. Chỉ huy đội súng liên tục đưa ra mệnh lệnh. Mỗi một hàng bắn xong thì lập tức ngồi xuống nhét đạn vào, lặp lại động tác đã được luyện tập vô số lần. Kỵ bình đã vọt đến rất gần. Mắt thấy sẽ nhanh chóng lao tới, bị một loạt đạn lao đến trước mặt như cuồng phòng. Hết toán này đến toán khác bị đánh bại có người vọt đến gần được cũng bị tấm chắn ngăn cản xác kỵ binh và trên mã nhanh chóng chất thành đống khiến cho kỵ binh tiến đến phía sau phải chật vật chen trúc độ súng vẫn không ngừng lại cuối cùng sau khi có một kỵ binh quay đầu chạy thì tất cả kỵ binh đều bắt đầu lùi lại nhưng hòa pháo trên đầu lại chưa từng dừng lại trong lều lớn của quân thiết huyết liên minh hôm nay kỵ binh của chúng ta vừa sung phong đã chết quá nửa trận này còn đánh thế nào nữa một tên đầu sỏ lớn tiếng mang to. Lý Thành Chủ, trận chiến tranh này vừa mới bắt đầu, chúng ta còn nhiều người vậy, ngài sợ cái gì?" Một người khác lên nói. Thiền vẫn không nói gì, xua xua tay nói, "Quân Hắc Kỳ ống đạn dược lực mạnh, đến ta cũng không ngờ được, hiện giờ hy vọng các vị có thể đồng tâm hiệp lực, chung tay ngăn địch mới được." "Dịch Thành Chủ, ở đây ngài là lớn nhất, mong ngài đưa ra ý kiến." Tiếp theo nên đánh thế nào? Một người bên cạnh nói Dịch Thiên im lặng chốc lát rồi nói Quân Hắc Kỳ hỏa lực cường đại như vậy Nếu như cứ cố miễn cưỡng đánh Nhất định sẽ tổn thất rất lớn Ta đề nghị phân chơi binh lính ra hành động Bao vây quân Hắc Kỳ Tấn công cùng lúc từ nhiều đường Khiến bọn chúng không thể chú ý hết được Mọi người đều gật gù nói Vậy thì mời Dịch Thành chủ sắp xếp Rất nhanh Thiết huyết lên mình liền phân quân ra làm ba đường, bắt đầu bao vây bọc đánh đại doanh của quân Hắc Kỳ. Sau vòng giao chiến đầu tiên, mấy ngày tiếp theo, hai bên đều không xuất binh. Thất hoàng tử, không hay rồi, thám tử vừa báo tin tới, đang có lượng lớn quân địch bao vây tới từ mặt sau và mặt trái quân ta. Tràng trách mấy ngày này không có động tĩnh gì, tiếp theo chúng ta nên hành động thế nào? Đa đoạt nói, lãnh thiên minh nhìn bản đồ, phía bên phải hắn tiếp giáp biển lớn thiết huyết đề mình đây là đang muốn bao vây tiêu diệt hắn mà theo ý kiến của đa tướng quân chúng ta nên làm thế nào lãnh thiên minh hỏi dù sao đa đoạt mới là lão tướng thân kinh bách chiến đa đoạt trầm mặc một lát rồi nói theo mà tướng chúng ta không thể đợi ở đây cho kẻ địch bao vây như vậy ưu thế của quân ta sẽ bị giảm mạnh trước mắt nên nhắm chuẩn vào một đường chủ động đánh ra Đánh xong liền chạy Chạy Lãnh thiền mình kinh ngạc hỏi Đa đoạt mỉm cười nói Ý của thần là đả thương nặng một đường trước Sau đó vừa đánh vừa rút Tìm kiếm địa hình có lợi Đợi quân địch tới rồi tấn công Bọn chúng người đông Chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này Nếu như chúng ta có thể bố trí sẵn mai phục trước Thì cũng có khả năng khiến thiết huyết đền mình trọng thương nặng này Lãnh thiền mình gật đầu thầm nói Đúng vậy Trận đánh này chính là phải thiên biến vạn hóa Ta đã đồng ý quyết chiến ở đây Nhưng chưa từng đồng ý ta sẽ không chạy mà Được Vậy cứ làm theo lời ông nói đi Hơn nữa không thể đợi quân địch phản ứng lại Đêm nay lên đường Lãnh thiên minh nói Nhanh chóng dưới sự bảo vệ của đêm tối Quân Hắc Kỳ đã xuất phát Xông về phía quân địch đang vây đến từ phía sau Còn đối với những binh lính quân Hắc Kỳ này Họ đều đã được tập luyện Vô số lần đi đường đêm rồi Sáng sớm ngày hôm sau trong đại trướng thiết huyết liên minh Dịch Thanh Chủ Không hay rồi, quân hắc kỳ đó chạy rồi Dịch Thiên thất kinh kêu lên Cái gì? Chạy rồi, sao có thể chứ? Trận chiến này vừa mới bắt đầu Bọn chúng còn chưa chịu thiệt gì sao đã chạy rồi Người đến nói lớn Hoàn toàn chính xác Chỉ để lại một ít người nhằm đánh lừa chúng ta Chúng đã bỏ chạy trong đêm Quân hắc kỳ này đúng là nực cười Đã hẹn chúng ta quyết chiến ở đây Giờ lại bỏ chạy Thế còn nói chuyện gì nữa Một tên lưu phi chọc đầu trời bới Một tên lưu phi chọc đầu khác nói Dịch thành chủ Chúng ta khó khăn lắm Mới có được cơ hội lần này Nếu như để chúng chạy mất Thì sau này ác sẽ hình thành đại họa Đợi đến về sau Nếu như đến lượt quân Hắc Kỳ tới thảo phạt chúng ta Chúng ta chắc chắn không có cơ hội chiến thắng Cho nên lần này không thể bỏ qua cho chúng được Người khác nghe xong cũng thấy sợ hãi Mọi người đều đã chứng kiến qua Thực lực của quân Hắc Kỳ Nếu như không phải có liên minh đại quân này Mà quân Hắc Kỳ muốn tới thảo phạt, Thì bọn họ sao có thể chống cự được Dịch thiên đứng lên nói Mọi người cũng không cần quá lo lắng Người ngựa bao vây của chúng ta Đoán chừng cũng sắp vào vị trí rồi Lập tức phái người đi điều tra phương hướng Mà quân Hắc Kỳ rút lui Những người khác dốc toàn lực truy đuổi Tiền hậu giáp kích Một lần hành động tiêu diệt quân Hắc Kỳ Lãnh thiên minh và đa đoạt Nghiên cứu tỉ mỉ bản đồ Nếu như có thể đánh tan lưu phỉ Ngăn cản trong vòng một ngày Thì có thể mai phục ở Tây Hà Cốc Đây là nơi tốt nhất để bố trí mai phục Thất hoàng tử Cả địch ở phía sau và sườn trái Đều đã đuổi đến rồi Một thám tử báo tin Cả địch ở phía trước tình hình thế nào Lãnh thiên minh hỏi Đa đoạt nói Tuyệt đại đa số đều là bộ binh Sự đoán cũng khoảng 15 vạn người Cách chúng ta chỉ còn lại nửa ngày đi đường Lãnh thiền mình nghĩ ngợi rồi nói Chuyện lệnh xuống dưới Nghỉ ngơi tại chỗ Đêm nay tập kích Đến giữa đêm Đám lưu phỉ đã đi được 5-6 ngày đường Ngủ say nhiều chết Hai tên lưu phỉ trực đêm đang nói chuyện phiếm Còn mẹ nó Bảo chúng ta đi nhiều ngày như vậy Giống như đang đùa giỡn vậy Một tên lưu phỉ chửi bới Đúng vậy, người nói xem Chúng ta ở trong thành Ôm gái ngủ sung sướng biết bao nhiêu Lại cứ phải chạy tới đây quyết chiến Một tên khác nói Người chưa thấy đại bác đó của quân Hắc Kỳ thôi Đến trên mã cũng bị nổ cho bay đi Quá đáng sợ rồi Ta biết Hơn nữa ta nói cho người hay Thành chủ chúng ta căn bản không muốn đánh Lần này bao vây từ phía sau Là do ngài ấy chủ động yêu cầu Như vậy thì chúng ta có thể từ từ đi phía sau Đợi chúng ta đến Thì đoán chừng đã đánh xong rồi Tên kia nói, vậy còn được, còn mẹ nó, ta không muốn mất mạng nhiều vậy đâu. Còn chưa nói xong, đã thấy hàng trăm đạo lưu quang từ trên đầu bay tới. Tiếp theo là những tiếng nổ oanh, oanh, vang lên, vô số hòa dược nổ tung trong các đại doanh của bọn lưu phỉ. Vì để đề phòng bị phát hiện, mất đi hiệu quả tập kích, lãnh thiên minh lệnh cho đại bác trực tiếp bắt đầu tấn công từ xa. Là quân Hắc Kỳ, quân Hắc Kỳ đến rồi liêu phỉ trực đêm sợ hãi gào lớn lên rất nhanh trong cả đại doanh của đám liêu phỉ loạn cào cào lên một đám khắp nơi đều là những tiếng kêu gen đau đớn liêu phỉ dẫn đầu trợn mắt trợn mũi gào lên không được hoảng loạn mau chóng tập kết lại đừng chạy nhưng đội ngũ vốn không hề có lòng hiếu chiến chỉ là nhất thời được gom góp lại và lúc này chỉ một lòng nghĩ muốn bảo toàn tính mạng mệnh lệnh trong đêm hoàn toàn mất đi tác dụng Sau đợt bom pháo oanh tạc đầu tiên Hai vạn kỵ binh từ xa Xông về phía đại doanh quân địch Đám lưu phỉ đã hỗn loạn hoàn toàn Từ bỏ chiến đấu Bắt đầu trốn chạy khắp nơi Thất hoàng tử, lưu phỉ đang bò chạy khắp nơi Có cần đuổi theo không? Đa đoạt nói Lãnh thiên minh nói Mặc kệ chúng, cho đại quân người ngựa nhanh chóng thông qua Tiến về phía tây Hà cốc mai phục Đợi khí thiết huyết lên mình đuổi kịp Nơi này chỉ còn lại một đám binh lính bò chạy Dịch thiên nhìn tên lưu phỉ chọc đầu dẫn đầu nói Các người có 15 vạn người ngựa lại không thể cầm cự nổi trong một đêm Tên lưu phỉ chọc đầu đó oan ức nói Việc này sao có thể trách ta được Bọn chúng tập kích vào ban đêm Người ngựa của ta căn bản không thể phản ứng kịp được Dịch thiên tức giận quát Cho dù không phản ứng kịp nhiều người như vậy cũng phải kéo dài được mấy ngày trước Các người đi đâu hết cả rồi Để Lưu Phỉ chọc đầu bất đắc dĩ nói: Ta đã tổ chức nhiều lần phản kích, nhưng trời còn tối như vậy, khắp nơi đều là tiếng kêu gào, căn bản không có tác dụng. Dịch Thiên lạnh lùng nhìn hắn ta nói: Vậy để lại người có tác dụng gì? Nói rồi, bèn một đao chém bay đầu tên Lưu Phỉ thủ lĩnh đó xuống. Tất cả người có mặt ở đó đều hoảng sợ. Dịch Thiên nhìn mọi người nói: Nếu như các ngươi vẫn có những ý định tệ hại khác. Vậy trận chiến này của chúng ta ắt sẽ thất bại Quân Hắc Kỳ không giống với đại lương hay quân đội Hồ Lan trước đây Tính kỷ luật và đoàn kết của họ hiếm thấy Tiếp theo Nếu như không thể dốc toàn lực ra đây ứng phó Thì mọi người đều chỉ có một con đường chết thôi Một tay thành chủ bên cạnh đứng lên nói Dịch thành chủ cũng không cần quá tức giận Quân Hắc Kỳ xem ra là vội vã bỏ chạy Cho nên căn bản không hề truy đuổi đào binh Chúng ta mau chóng đuổi theo Không thể tha hồ về dường được rất nhanh gần 50 vạn đại quân lưu phỉ tập kết lại với nhau từ đầu vội đuổi tới cửa Tây Hà Cốc còn lãnh thiên minh để phòng ngự bị kẻ địch phát hiện nên đã cho đội quân mai phục ở khu rừng phía sau cách xa hẻm núi dịch thiên nhìn hẻm núi hùn hút nói phái người đến hai bên hẻm núi kiểm tra một lượt báo cáo dịch thành chủ đã kiểm tra rồi phía trước không có người được cho đại quân lần lượt tiến vào lúc này điều mà bọn họ không chú ý đến là trên vách đá nham thạch của cả hẻm núi đều được số lượng lớn hòa dược đợi khi đại quân tiến vào hẻm núi dây dẫn lửa sẽ được đốt cháy mau nhìn kìa đó là cái gì một tên binh lính hô lớn lên dường như là dây dẫn pháo không hay rồi có mai phục ầm ầm ầm tiếng nổ khổng lồ vang lên khắp nơi trong cả hẻm núi đất đá hai bên lần lượt bị nổ rơi xuống Đe chết tới đám lưu phỉ bên dưới Dịch thành chủ Không hay rồi Đại quân phía sau gặp phải mai phục Bị chia cắt thành mấy đoạn Bây giờ căn bản không thể liên lạc Một binh lính chạy tới nói Dịch thì nghe được vô số tiếng nổ phía sau Thở dài nói Xem ra Chúng ta thật sự phải thua rồi Người bên cạnh lên tiếng Thành chủ đừng nản lòng Chúng ta quay về tế nam thủ vững thành trì quân hắc kỳ muốn hạ được thành tây nam không dễ dàng vậy đâu dịch thiên đáp tây nam là thành cổ trăm năm lại có trăm vạn dân chúng sao có thể vì ta mà gây nên khói lửa chiến tranh được cùng lúc vô số tiếng nổ vang lên quân hắc kỳ mai phục trong rừng hai bên mặt sườn cũng đã xông ra không bao lâu lên đuổi đến bên phách núi bắt đầu trận chiến chém giết đơn phương một phía đám liêu phỉ bị vây trong hẻm núi hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu còn đám lưu phỉ phía sau thấy tình hình không ổn, liền quay đầu bỏ chạy cả trận chiến đấu kéo dài đến ngày hôm sau trong ngoài hẻm núi chất đầy thi thể dịch thiền cũng chỉ có thể đưa 10 vạn người ngựa còn lại của mình chạy về tới Nam Thành Thất Hoàng Tử, lần mai phục này đã tiêu diệt được gần 20 vạn lưu phỉ nhưng vẫn có lượng lớn lưu phỉ bỏ chạy có điều, trải qua một trận bọn chúng đã hoàn toàn mất đi tinh thần chiến đấu rồi ngày Đông Sơn Thống Nhất ở trong tầm tay rồi Đa đoạt nói. Lãnh thiên mình gật đầu. Bây giờ, tuyệt đại đa số lưu phỉ đều đã không còn sự uy hiếp với chúng ta. Chỉ còn lại thành tế Nam thôi. Đến lúc đi gặp lại dịch tướng quân rồi. Sáu ngày sau, quân Hắc Kỳ đã đến tòa thành cổ 200 năm, thành tế Nam. Gần 20 vạn người ngựa xếp hàng dưới thành. Còn dịch thiên vừa chạy về trong thành, nghe được tin tức này, ngược lại cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên. Chỉ cười nói đúng là người trẻ tuổi lợi hại lãnh thiên minh chưa hạ lệnh tấn công bởi vì hắn cho rằng nhân vật dịch thiên này nên đàm phán tử tế đợi sáng hôm sau thì cổng thành tế nam đột nhiên mở ra một ông già đi ra khi ông già này được đưa đến bên cạnh lãnh thiên minh liền chắp tay nói thất hoàng tử đây là thứ thành chủ gửi cho ngài ồ lãnh thiên minh ngạc nhiên hỏi thành chủ của các người đâu Ông lão đột nhiên khóc lóc nói: "Thành chủ, đêm qua đã tự sát rồi." "Cái gì?" Lãnh Thiên Minh không dám tin, đứng bật dậy. Trong lòng hắn rất công nhận Dịch Thiên, cũng đã từng nghĩ rằng nếu như có thể thuyết phục được ông ta đầu hàng thì tốt, nhưng ông ta lại đã tự sát. "Thiên Minh tiểu đệ, xin hãy cho phép ta được gọi ngài như vậy. Trận chiến giữa hai bên chúng ta lần này, ta đã dốc cạn toàn lực, mặc dù bại nhưng cũng không thấy uổng." còn hy vọng thất hoàng tử có thể thực hiện lời hứa trả lại cho thiên hạ bách tính thái bình chinh chiến cả đời chưa từng thấy anh hùng rơi lệ giáo sắt cùng ôm không thẹn với trời đất hôm nay từ biệt ta đổi mạng lấy thái bình dịch thiên lãnh thiên minh đọc thư ngần người hắn từng đặt ra vô số giả thiết cách đốn hạ thành tề nam chỉ có đúng trường hợp này lãnh thiên minh nói với ông lão đưa thư dịch tướng quân anh hùng Hắc kỳ quân sẽ chôn cất ngài ấy tử tế lập bài vị để hậu thế kinh ngưỡng không biết dịch tường quân còn có người nhà nào không ông lão kia lắc đầu không có khi ngài ấy làm quan trong triều toàn bộ người nhà đều đã bị sát hại vậy nên tiểu thiên tài mới lưu lạc làm tặc bao nhiêu năm qua ta vẫn chăm sóc ngài ấy Hai, giờ đến ngài ấy cũng đi rồi quả nhiên dịch thiên đã lo liệu trước khi ra đi toàn bộ quân đội thủ thành Tề Nam đều buông vũ khí đầu hàng trong số họ rất nhiều người đều đang trượt khóc lãnh thiên minh nói với bọn họ ta hy vọng các người hiểu dịch tướng quân lựa chọn con đường này là vì mọi người và bách tính vô tội thành Tề Nam hắc kỳ quân không phải cài hiếu chiến ta tin rằng các người biết rõ hơn ta những bách tính quanh thành Tề Nam đang sống cuộc sống như thế nào đạo tặc không dứt, người dân không cách nào yên ổn Hiện giờ, các ngươi có hai con đường, do dịch tướng quân dùng mạng đổi lấy, ta sẽ tha mạng cho các người. Một, lựa chọn tiếp tục làm đạo tặc, nhưng một ngày nào đó, chắc chắn ta sẽ đích thân tiêu diệt các người. Hai, gia nhập Hắc Kỳ quân, cùng ta thực hiện nguyện vọng của dịch tướng quân. Phó tướng Thành Tế Nam hét lên. Mặc dù chúng ta bị quy danh đạo tặc, nhưng nhiều năm qua chưa từng làm chuyện trái với đạo lý, hàng vạn bách tính Thành Tế Nam chính là minh chứng. Lạnh Thiên Minh gật đầu. rất tốt. vậy các người có tình nguyện gia nhập Hắc Kỳ Quân? Phó tướng kề chắp tay. Hôm qua Thanh chủ đã ủy thác, nếu có cơ hội theo thất hoàng tử, vậy nhất định phải nỗ lực vì bách tính. nếu thất hoàng tử không che, chúng ta nguyện ý gia nhập Hắc Kỳ Quân. Lạnh Thiên Minh cũng chắp tay nói. đa tạ các vị, đa tạ dịch tướng quân. điều duy nhất Hắc Kỳ Quân có thể báo đáp ngài ấy. Đó chính là xây dựng một thiên hạ Thái Bình âm no. Khi tin tức dịch thiên tự sát, thành tây Nam bị chiếm chuyển ra ngoài, vô số đạo tặc buông bỏ thành trì, bỏ chạy vào rừng. Những kẻ không kịp bỏ chạy đều bị Hắc Kỳ quân thu dọn. Lịch sử ghi lại, hai năm sau, lãnh thiên minh đã thực hiện mục tiêu thống nhất Sơn Đông khi mới 20 tuổi. Đại điện Hoàng cung Bắc Lương, lãnh thiên ngạo nói. Nghe nói, Thất đệ đã chiếm lĩnh cả vùng sơn đông rộng lớn Còn tìm ra không ít mỏ sắt Thậm chí là mỏ vàng Sao có thể để một thái ấp độc chiếm Mong phụ vương thu lại đất phòng Tể tướng tể dùng bên cạnh cười mìa Nói Nhị hoàng tử Năm đó thất hoàng tử rời đô thành Ngài đâu có nói như vậy Lãnh thiên ngạo nhìn ông ta nổi nóng Lúc đó không giống bây giờ Khi đó sơn đông đạo tặc trăm vạn Có lợi ích gì Tể dùng nói Vậy đám đạo tặc đó do ai thu phục? Đất ở Sơn Đông do ai tranh phạt? Lãnh thiên ngạo cầm nín. Lãnh lịch vương lên tiếng. Không cần tranh cãi nữa. Nếu Sơn Đông đã là đất phong của thất hoàng tử, vậy không thể thu hồi. Tam hoàng tử đổi nhiên cất lời. Nhưng Sơn Đông đất đai rộng lớn, nhân khẩu ngàn vạn, có thể coi như một quốc gia hoàn chỉnh. Lỡ mà thất đệ tự mình sương vương, e là chúng ta không kịp trở tay. Lãnh lịch vương nhìn tam hoàng tử, nói thất hoàng tử vốn dĩ là vương cần gì phải xứng báo biên quan cấp báo biên quan đội nhiên cấp báo chỉ có thể là chuyện vô cùng nghiêm trọng lãnh luyện vương nhíu mày nói chuyện gì tộc hồng máu vi phạm biên giới phía bắc năm mươi vạn đại quân chia làm ba đường tiến xuống dưới phía nam chiến phần mười là chuẩn bị xâm nhập cái gì tộc hồng máu đúng là không biết điều lần trước chúng ta còn chưa tìm chúng tính sổ giờ lại dám tới Chuẩn lệnh cho dụ lòng, cấp tốc tập hợp binh mã, lên đường thảo phạt. Hoàng cung đại lương, một người đọc mật báo từ chiêm đưa thư, mềm cười ung dung. Đã bắt đầu rồi, chuẩn bị bước tiếp theo thôi. Trong phương phủ Thành Châu, một bản sao đầy đủ dữ liệu sơn đông đã được gửi cho lãnh thiên minh. Nơi này hiện có 1.260 vạn người và 68 thành trì lớn nhỏ. Lãnh thiên minh trở mặt nhìn ra cửa sổ. Nghĩ gì vậy? mộ nhiều tuyết bước vào không có gì sơn đông vừa thống nhất áp lực hơi lớn chút hắn cười đáp mộ nhiều tuyết cũng mỉm cười chàng còn trai tuổi vậy mà cứ từ từ lãnh thiền mình kéo tay nàng trêu chọc tiểu tuyết dạo này dường như nàng có da thịt hơn vừa rồi liệu chuyện đã gửi đến các bạn tập mười ba của bộ truyện hoàng tử yêu nghiệt cảm ơn các bạn đã lắng nghe xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại